Làm gì có một ông bố như thế? Bạn hãy tưởng tượng có một buổi tối, vừa ăn cơm xong, trong khi chờ cho vợ dọn dẹp bát đũa, lau bàn ghế và quét sàn nhà. Bạn trải tờ báo ra, chuối mũi đọc. Bạn đang say sưa xem tiếp một đoạn tiểu thuyết đăng nhiều kỳ, thì thằng con bạn xê lại. Nó lật tập ra, đẩy tới trước mặt bạn. Này nỉ, bà chỉ cho con làm bài tập làm văn nghe ba. Bạn hơi bực mình vì bị phá đám. Miệng hỏi mà mắt không rời tờ báo. Đề gì? Tả cảnh buổi tối trong gia đình. Trời ơi, bạn la lên, dễ như vậy mà làm không được. Thì con cứ quan sát cảnh buổi tối trong nhà mình mà tả. Thằng con bạn nhăn nhó. Buổi tối ở nhà mình có gì đâu ba? Sao lại không có gì? Thằng này nói lạ. Bạn ngước mắt lên. Buổi tối trong nhà, ba em ngồi đọc báo nè, mẹ em rửa chén và khâu vá nè, còn em thì đọc bài, hay làm gì đó, kể tuột hết ra. Kể ý như thiệt hả ba? con bạn lại hỏi. Ừ, có sao kể vậy? Khỏi cần thêm bớt gì hết. Cứ làm đi lát nữa bà coi lại cho thằng con bạn được đã thông nó yên tâm kéo cuốn tập sát vô người nhưng nó chưa kịp cầm viết lên bạn đã gọi giật khoan đã con rót cho ba ly nước rồi hãy làm bài ra lệnh xong bạn cúi xuống đọc tiếp câu chuyện và lập tức quên phát thằng con đang ngồi cặm cụi làm bài bên cạnh sau khi bưng ly trà bốc khói Trước mặt bạn Đọc xong một tiểu thuyết đăng nhiều kỳ, bạn đọc tới trang văn hóa văn nghệ, tò mò xem thử sân khấu cải lương hôm nay có gì lạ. Rồi bạn nhảy qua một ra vặt, dừng hơi lâu chỗ xe bán, định tâm tìm xem coi có ai bán chiếc mobilet nào cũ hay không. Mua được một chiếc như vậy để đi làm thay cho chiếc xe đạp cũng đỡ khổ cặp giò. Cuối cùng thì bao giờ cũng vậy, bạn dở qua trang thể thao và chết chìm luôn ở đó. Bạn hãy tưởng tượng, trong khi bạn đang theo dõi để xem ở tiết binh xứ Italia xa xôi, Platini và Maradona ai đá bóng giỏi hơn ai, thì thằng con đang ngồi ngay bên nách bạn, phá ngang. Con làm bài vậy có được không ba? Làm vậy là làm sao? bạn hờ hững hỏi lại mắt không rời khỏi nước italia thằng con bạn hào hứng để con đọc ba nghe nhé thấy nó chuẩn bị đọc bạn vội vàng khoát tay thôi thôi khỏi con cứ làm đi lát nữa ba tự đọc lấy thằng con bạn mặt mày lập tức yếu sìu nó lẩm bẩm gì đó nhưng bạn không nghe rõ bạn nhũ bụng Kệ nó, đằng nào nó cũng làm được. Tả buổi tối trong nhà mà khó quá gì? Vấn đề quan trọng là ở trận đấu lượt về sắp tới, chẳng biết đội Napoli có phục thù đội Juventus nổi hay không. Đến khi bạn đi vòng quanh thế giới thể thao trở về, thì thằng con bạn đã làm bài được hơn phân nữa. Thấy nó đang mãi miết viết, Bạn không gọi. Sợ nó mất hứng Bạn lặng lẽ chồm người qua bên cạnh Dòm qua vai nó Để quan sát bài làm Bạn hãy tưởng tượng Càng đọc bài làm của nó Mắt bạn càng hoa lên Những điều nó tả Sao nghe chướng quá Buổi tối trong gia đình em Rất là êm ấm Ai làm việc nấy Em là học sinh Nên em học bài Làm bài chuẩn bị cho ngày mai. Má em thì làm việc không ngơi tay. Hết rửa chén, đến lâu nhà. Lau nhà xong, má em đi giặt đồ. Sau đó, má em đem củi ra chẻ. Đúng ra, chẻ củi là việc của ba em. Nhưng ba em bận đọc báo, nên má em phải làm thay. Bạn lắng tai nghe. Quả là vợ bạn đang trẻ củi sau bếp. Tiếng cạch cạch vang lên rõ mồn một. Trong nhà, chỉ có ba em là nhàn nhã nhất. Ăn cơm xong, ba ngồi đọc báo. Thỉnh thoảng, sai em rót nước hoặc châm thuốc giùm ba. Em này ba giảng cho em bài tập làm văn, ba cũng không để ý. Vì ba là ba của em, là chồng của má em, là chủ gia đình, nên không ai nói gì ba cả. Em mà như vậy chắc là bị quỳ gối lâu rồi. Làm ba thật là sướng. Đọc đến đâu, mồ hôi bạn toát ra đến đó. Bạn lặng lặng rời khỏi bàn và nhón gót đi xuống bếp. Thấy vợ đang trẻ củi. Bạn dằn lấy cái búa. Em đi nghỉ đi, để anh làm cho. Hành động của bạn thật khác thường. Điều đó khiến vợ bạn trố mắt nhìn bạn, như thế bạn là một người từ hành tinh khác đến. Nhưng không sao, bạn nghĩ, mọi việc sẽ đâu vào đấy ngay. chẻ xong một bó củi nhỏ, thay vì tự mình có thể đi lấy thêm củi một cách dễ dàng, Bạn lại lớn tiếng gọi thằng con. Con ơi! Mang lại đây cho ba thêm một bó củi nào. Con bạn tức sẽ làm theo lời bạn. Nhưng rõ ràng nó cảm thấy hoang mang vì phải sửa lại bài tập làm văn. Dù sao ba em cũng không phải lười lắm. Cuối cùng, ba em cũng đi trẻ củi. Lần đầu tiên, Em thấy một chuyện lạ như vậy. Đó là những điều bạn đang mong đợi, mặc dù không phải tất cả đều hoàn toàn tốt đẹp. Rồi bạn hãy tưởng tượng rằng, vì đã lâu không mó đến công việc, nên bạn sử dụng chiếc búa không thật thuần thục. Bạn chẻ từng thanh củi một cách khó khăn, và đến khi gặp phải một thanh củi có mắt, những thớ gỗ cứ xoắn chặt lại vào nhau, khiến bạn không làm sao tách chúng ra được, thì bạn đâm ra nóng nảy và lóng ngóng bổ búa vào tay mình. Nguyên bàn tay trái của bạn đứt lìa ra và giấy rành đạch như cái đuôi thằng lằn. Đến đây, nếu như bạn cảm thấy khiếp quá thì thôi, đừng tưởng tượng nữa, có phải chuyện thật đâu. Tất cả chỉ là bịa thôi, chứ làm gì có một ông bố như thế? Bạn có tin như vậy không? Bạn đang giảng bài cho con bạn đấy chứ? Cổ tích dành cho người lớn Mọi chuyện đều bắt đầu Từ cái tính ưa bay nhảy của tôi Từ xưa đến giờ Hai chân tôi Đố có mà ở yên được một chỗ Hồi nhỏ đi chơi Bao giờ tôi cũng mò về nhà Sau giờ cơm Trăm lần y như một Thật là tài Còn buổi tối Khi đến giờ đi ngủ Lần nào bố mẹ tôi cũng thay nhau bò xuống gầm giường, gầm tủ và thò đầu vào ngắt cửa tối ôm ôm để tìm tôi. Nhưng vất vả vậy, mà nào có tìm thấy? Lúc ấy, tôi đã tốt đi chơi tận đẩu tận đâu. Có tài thánh cũng đừng hồng mà mò ra. Sau này cũng vậy, tôi mà đã trốn học thì thầy giáo chỉ có nước lắc đầu. Nhưng đùng một cái Như những người đàn ông khốn khổ khác Tôi lấy vợ Có những điều mà khi còn độc thân Nghe người ta nói tôi không tin Tôi cho là chuyện mê tín dị đoan Nhưng bây giờ Khi đã là một ông chồng hẳn hòi như ai Tôi mới cay đắng nhận ra Đó là sự thật Chẳng hạn như Vợ và thói rong chơi là hai thứ xung khắc nhau như nước với lửa, không thể nào hòa hợp được. Nếu tôi muốn làm vừa lòng vợ, thì phải bỏ cái tật lông bông. Còn nếu tôi muốn vừa làm lòng tôi, thì không còn cách nào khác là phải bỏ vợ. Nhưng tôi thì không thể lấy ai bỏ ai, bên nào tôi cũng thích. Thế mới khổ. Vợ tôi thì muốn tôi sau khi đi làm về phải thường xuyên ở nhà. Mặc dù nếu có ở nhà, tôi cũng chẳng đỡ đần gì được cho vợ mấy tí. Cô ta nói, đàn ông con trai là trụ cột trong gia đình, đâu có thể bỏ đi chơi hoài được. Chẳng thà ở nhà, anh nằm khèo trên giường, em còn thấy dễ chịu hơn. Mặc dù vợ tôi hứa hẹn cái khoản nằm khèo rất hấp dẫn, Nhưng tôi lại không khoái làm trụ hay làm cột, dù cho là cột cẩm lai like đi nữa. Cây cột suốt đời đứng hoài một chỗ, chán thấy mồ. Tôi thì tôi lại thích đi nhậu nhẹt và chơi bài với bạn bè hơn. Có khi tôi còn tết ra tận miền trung suốt cả nửa tháng để theo dõi đội bóng đá cưng của tôi tranh giải A1 toàn quốc. Tình trạng nhì nhằn giữa hai bên. Đưa đến lắm điều bất hạnh Gia đình tôi hụt hặt luôn Để chống lại tôi Vợ tôi dùng đủ mọi cách Kể cả việc cầu viện đến bố mẹ chồng Một hôm tôi về thăm bố mẹ Chưa kịp bước chân qua khỏi cửa Đã nghe bố tôi hét tướng Thằng kia Mày bỏ nhà đi đâu cả tuần nay hả Vợ mày qua đây khóc ôm sòm Mày có biết không rồi không đợi tôi trả lời, bố tôi chỉ tay ra đường, xéo ra khỏi nhà tao, đi mà chạy theo mấy cái con ngựa cái của mày, đồ ma cả bông. Bộ mặt giận dữ của bố tôi và con dao cạo râu trên tay ông không cho phép tôi hó hé lấy một tiếng. Tôi đi thụt lùi ra đường cho đến khi đạt được một khoảng cách an toàn mới dám quay mình bỏ chạy. Tôi trở về nhà với một tâm trạng vừa xấu hổ, vừa phẫn uất, Càng nghĩ ngợi, tôi càng giận vợ. trăm sự cũng tại cái thói lẻo mép của cô ta. Lần này, tôi sẽ cho cô ta biết tôi là người chồng như thế nào, ở đó mà thóc mắt. Nhưng rất may là vợ tôi đi vắng. Hình như cô ta đi ra chợ từ sáng sớm, Tôi thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì tôi cũng chưa biết tôi định sẽ là người chồng như thế nào. Thế mà một mình một cõi, tôi gieo mình lên ghế. Và lần đầu tiên trong đời, tôi bật khóc nức nở. Khóc một hơi, có trớn, tôi càng khóc ngon lành. Cứ nghĩ đến gương mặt hầm hầm của bố tôi, tôi không sao kìm tiếng khóc lại được nữa. Tôi mà là đồ ma cà bông, lại còn chạy theo những con ngựa cái nữa chứ. Bạn có bao giờ lắng nghe tiếng khóc của mình chưa? Nếu chưa, bạn hãy cố gắng khóc một lần và thử lắng tay xem. Nó lạ lắm. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra tiếng khóc của mình rất đổi du dương và từ khi phát hiện ra điều đó, trong quá trình khóc, tôi cố gắng lên bỗng xuống trầm và nhấn mạnh các nhịp cho nó càng du dương hơn nữa. Trong khi tôi đang say sưa luyện giọng, thì ai đó đặt tay lên vai tôi. Thế là đang khóc nghệ thuật, tôi liền chuyển qua khóc tự nhiên. Lúc này tiếng khóc tồ tồ của tôi đủ sức khiến đá cũng phải xúc động. Phụ nữ khóc là chuyện thường tình. Nhưng một khi người đàn ông đã rơi nước mắt, thì vấn đề quả là nghiêm trọng. Gia can tan tành tới nơi, chứ không phải là chuyện đùa. Phải thế mới được. Phải cho cô ta thấy rõ tội trạng của mình. Tiếng khóc trong lòng ngực tôi cứ tuôn ra như suối. Vợ tôi vẫn đứng im lặng sau lưng tôi. Hình như cô ta đang bối rối gậm nhấm khuyết điểm của mình và đang nghĩ cách làm lành với chồng. Thừ, nhưng đâu có dễ dàng như vậy được. Đừng có hòng tôi tha thứ ngay. Phải để cho cô ta biết làm sao, thế nào là sự dày vò của lương tâm. Nghĩ vậy, tôi càng nứt nở tợn. Vợ tôi dường như không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Cô ta bắt đầu khịt mũi và đưa tay vuốt tóc tôi, nhỏ nhẹ hỏi. Tại sao con khóc? Cái gì? Tôi kinh ngạc khi nghe vợ tôi kêu tôi là bằng con. Tại sao con khóc? Vợ tôi lại hỏi, vẫn không thay đổi cách xưng hô. Thế này thì quá lắm. Tôi quay phát lại, và kinh hoàng nhận thấy trước mặt mình không phải là vợ, mà là một ông già, râu tóc bạc trắng, đang nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ. Ông là ai? Ông vào nhà tôi làm gì? Tôi la hoảng. Ông già lạ mặt mỉm cười. Ta là bụt. Bụt gì? Tôi không hiểu. Thì là bụt chứ bụt gì? Như trong chuyện cổ đấy mà. Tôi nheo mắt. Hừ, chuyện cổ chỉ dành cho trẻ con thôi. Tôi không bị ông lừa đâu. Ông già đưa tay sờ râu. Con không tin ta ư. Tôi không tin, ngàn lần không tin, tôi sẽ kêu công an. Không để ý đến lời đe dọa của tôi, ông già nhướng mắt. Vậy thì con hãy nhìn đây. Ngay tức khắc, ông già biến mất như một làn khói. Tôi đưa tay dụi mắt và lập tức làm dấu thánh. Quái thật, thế mà tôi cứ tưởng thời xưa mới có bụt thôi. Ngờ đâu, bụt ở ngay trong nhà mình. Bụt lại hiện ra, cũng đột ngột như khi biến đi. Con tin ta rồi chứ? Tôi gật đầu, vẽ khúng nấm. Dạ, con tin. Thế thì con hãy trả lời câu hỏi của ta. Tại sao con khóc? Trong một thoáng, tôi nhớ ra trước đây, Bụt cũng hỏi cô Tấm một câu tương tự. Thế là, bằng lòng tin cậy và nỗi xót xa của một người chồng đau khổ, tôi bắt đầu kể cho Bụt nghe hoàn cảnh khốn đốn của mình. Hy vọng rằng, cũng là giới mày râu, Bụt có thể dễ dàng thông cảm nỗi khổ của tôi. Quả thật, nghe xong, Bụt hỏi liền, Bây giờ ta có thể giúp gì cho con được? Mọi việc diễn ra, Đúng hệt như trong những câu chuyện cổ. Tôi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Bục, làm sao giúp cho con đi chơi mà vợ con không biết? Bục nhúng vai. Ồ, tưởng gì, cái đó thì dễ ợt thôi. Mặt mày tôi rạng rỡ hẳn lên. Chừng nào Bục mới giúp con? Bục nhìn tôi bằng ánh mắt tinh quái. Bắt đầu từ ngày mai. Con muốn đi đâu thì đi. Vợ con sẽ không hề hay biết. Trong khi tôi sững sờ vì sung sướng, thì Bục khoát tay. Còn bây giờ thì ta đi đây. Khi nào cần ta, con cứ gọi ta ba lần. Ta sẽ đến. Tạm biệt nhé. Khi Bục đi rồi, Tôi mới chợt nhớ ra là mình đã quá đắm chìm trong ngây ngất, nên quên cảm ơn bụt. Nhưng có lẽ chả sao, tôi tự nhủ. Đã là bụt, thì chẳng ai chấp nhất gì cái chuyện nhỏ nhặt đó. Ngày mai, ta sẽ sống một cuộc đời mới. Say xưa trong ý tưởng chói lọi đó, tôi đã mỉm cười độ lượng với vợ khi cô ta sách giỏ đồ chợ vào nhà. Cô ta cũng cười đáp lại vẻ thân thiện của chồng. Không hề hay biết tí gì về những âm mưu hắc ám trong đầu tôi. Ở đó mà cười, ngày mai nhà ngươi sẽ biết tay ta. Sáng hôm sau, tôi tốt ra khỏi nhà từ sớm tinh mơ. Thật bụng thì tôi vẫn còn bán tín bán nghi về khả năng mầu nhiệm của ông Bục thời quá độ này. Nhưng cứ đánh bài liều thử xem. Tôi ở chơi nhà thằng bạn đến trưa chờ trưa trật mới mò về tới nhà. Tôi đặt chân qua ngưỡng cửa mà trong bụng hồi hộp không thể tả. Vợ tôi đang ngồi rửa chén dưới bếp. Nghe tiếng tôi về, cô ta không tra hỏi hoạnh hoạ như mọi khi, mà vẫn ngồi lặng lẽ làm việc. Thoạt đầu tôi nghĩ là vợ tôi giận tôi. Nhưng không phải. Suốt buổi chiều hôm đó, không khí gia đình tôi vẫn rất vui vẻ, thân ái. Vợ tôi không hề nhắc đến chuyện tôi đi chơi bỏ cả cơm trưa. Quan hệ giữa hai vợ chồng êm đẹp đến nỗi, tuồng như sáng nay không phải tôi đi chơi domino ở nhà bạn bè mà là đi ngân hàng lãnh tiền trúng số độc đắc vậy. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên một cách sung sướng. Qua hôm sau, phát huy thành quả đạt được. Tôi bỏ nhà đi suốt hai ngày. Và khi tôi trở về, áo quần sốc xếp, vợ tôi cũng không hề càng nhằn lấy một tiếng. Không thèm quan tâm đến vai trò trụ cột trong gia đình mà tôi đã cố tình từ bỏ. Cô ta đối xử với tôi ân cần, Như thể tôi vừa đi chinh phục sao hỏa về. Không khí trong nhà, ngọt ngào cứ như là ướp mật. Thật không thể tưởng tượng. Hệt như chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật vậy. Trong những giây phút đẹp đẽ đó, tôi cứ nghĩ đến ông Bụt với lòng biết ơn sâu sắc và sự ngưỡng mộ khôn cùng. Bụt thế mới là Bụt chứ. Chả trách. Cô Tấm nhoán một cái đã thành bà hoàng chức trọng quyền cao. Từ hôm đó, chả cần phải lấm la lấm lét, chả cần phải rào trước đón sau. Thế muốn đi chơi đâu, thì tôi chỉ có việc xỏ chân vào giày và tót ra đường. Ba ngày, một tuần, rồi nửa tháng. Thời gian vắng nhà của tôi cứ tăng lên theo cấp số nhân. Không sao, Kèm lại được Thoạt đầu Tôi còn thả rong loanh quanh trong thành phố Sau đó Tôi tết ra vũng tàu tắm biển Tôi bay lên Đà Lạt hóng gió cao nguyên Có khi cao hứng Tôi theo bạn bè Vù về các tỉnh miền Tây Nằm chơi suốt cả tháng Bỏ mặt nhà cửa cho một tay vợ tôi trong non Ấy vậy Mà cô ta có nào thang thở lấy một lần Thật khác hẳn trước kia Thậm chí, vợ tôi còn tỏ ra ngày một âu yếm tôi hơn, làm như tôi trước nay không hề bước ra khỏi nhà lấy một bước vậy. Còn tôi, thì tất nhiên là tôi không dạy gì kể ra ba cái chuyện rong chơi đàn đúm của mình. Lờ tịt mọi thứ, mọi chuyện đã có bục lo. Tôi tha hồ vui chơi thỏa thích, và lặng lặng tiếp nhận sự nuôn chiều quá đáng của vợ. Một hôm, đang ngồi trong quán nước, tình cờ tôi gặp cô bạn của vợ tôi. Sau vài câu chào hỏi, cô ta đột ngột nói, Anh dạo này xuyên đi chơi ghê. Tôi giật thoát người, quỷ tha ma bắt cô ta đi. Thế này thì hỏng bét. Tôi rủ thầm trong bụng và lập tức chối phắt. Đâu có, chắc chị lầm tôi với ai. Cô ta cười cười. Thôi đi, đừng có chối. Tôi gặp hai vợ chồng anh đi chơi thảo cầm viên hoài. Tuần nào tôi chẳng dẫn con tôi ra đấy. Chà, còn dở giọng nói kháy ra nữa. Tôi là tôi chúa ghét trò chuyện với loại đàn bà này. Có giỏi thì cứ kể tuột cho vợ tôi biết đi. Làm gì mà quánh có? Thấy tôi sầm mặt. Cô bạn tỏ vẻ ngạc nhiên và thận trọng cáo từ. Nhưng chưa hết. Ở đời chẳng thiếu gì người độc mồm độc miệng. Hôm sau tới phiên bà hàng xóm tôi chăm chọc. Sao dạo này thấy cậu ở nhà hoài vậy? Mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng tôi vẫn trả lời, giọng lấp lửng. Có gì đâu bác? Có chứ. Bà hàng xóm gật gù, tôi thấy cậu thay đổi nhiều. Trước đây có bao giờ tôi thấy cậu dẫn vợ đi coi hát hằng đêm như lúc này đâu. Tôi bước vào nhà, đóng sập cửa lại, bỏ mặt bà già đứng ngơ ngác bên kia hàng rào. Thừ, xiên với xỏ, lắm điều. Chuyện mình không lo, cứ đi chỏ mũi vào chuyện thiên hạ. Quỷ quái gì thế không biết. Trong cơn bực tức, tôi nằm nhà suốt một ngày, không thèm ló mặt ra đường. Tôi giận tất thảy mọi người, trừ vợ tôi. Cô ta lúc nào cũng chăm sóc tôi tử tế, lại không nói cạnh nói khóe một lời. Tôi giận cả Bụt, lỗi này là do Bụt cả thôi. Đáng lẽ, Bụt phải tính đến chuyện che mắt tất cả những người quen thân, như đã che mắt vợ tôi chứ. Còn cứ để như thế này thì nguy to. Đã là bụng mà cũng mất cảnh giác. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến vị thần hộ mệnh của tôi một chút khinh thường. Tuy nhiên tôi càng ghét loài người thì loài người càng tìm cách tỏ ra mình đáng ghét tợn. Bố tôi đến thăm vợ chồng tôi cũng không ngoài mục đích nói với tôi vài lời. Bố thật mừng khi thấy con chịu sửa đổi tính nết. Thật chẳng hay ho gì cái trò chạy rong suốt ngày ngoài đường. Bố tôi chưa kịp nói hết lời. Tôi đã chui đầu vào mền và bị chặt hai tay lại. Tôi nằm trùm mền, mồ hôi túa ra dầm về, vừa giận dỗi vừa ấm ức. Bố con mà còn đến thế thì thôi. Nhưng khi nổi bực dọc lắng xuống, tôi lơ mơ cảm thấy có một điều gì đó bất thường trong toàn bộ câu chuyện này. Tôi lạnh toát cả người khi nhớ ra bố tôi là người không thích bẩn cợt, quanh co, móc ngoéo. Vậy thì những điều ông nói với tôi mang ý đồ gì? Còn cô bạn của vợ tôi, còn bà hàng xóm, họ dạy gì mà xiên sỏ tôi để chuốt lấy thù hằng? Nhưng chẳng lẽ những chuyện họ nói lại là có thật. Vô lý, ngàn lần vô lý, tôi đâu phải là hạ người thích đi coi hát, đi chơi thảo cầm viên với vợ. vả lại, tôi đâu có làm những chuyện đó. Càng nghĩ ngợi, tôi càng cảm thấy đầu óc rối bời và nhức như búa bổ. Hẳn là có một trò ma mảnh gì đây, nhưng đó là trò gì. Đợi cho bố tôi ra về tôi tóc mềm ngồi phát dậy. vợ tôi lập tức chạy đi lấy khăn ướt định lau mặt cho tôi, nhưng tôi đã kịp túm lấy cô ta hỏi bằng giọng hớt hải: em ơi, điều gì đó đã xảy ra? vợ tôi trố mắt, anh hỏi gì em không hiểu, điều gì là điều gì? tôi kịp nhận ra mình đã quá vội vàng, tôi cố trấn tĩnh và đặt một câu hỏi khéo léo hơn. à không. Anh định hỏi, là tuần vừa rồi, anh và em đã xem những phim gì? Vợ tôi cốc nhẹ lên tráng tôi một cách âu yếm. Anh đảng trí quá, phim Cô Gái Bên Hồ, Số Phận Trớ Treo nè, rồi Tấn Thảm Kịch Trong Buổi Đi Săn, ảo vọng tình yêu nè. Mà anh hỏi để làm gì vậy? Hỏi cho biết thôi, bởi vì tối nay, Anh định rủ em đi xem phim. Vợ tôi lắc đầu. Thôi, hôm nay mình ở nhà đi, anh đang ốm mà. Tôi gieo mình xuống giường, thở dài não nuột. Thế là rõ, có một tên biệt nào đó đã đổi lốt tôi sống trong căn nhà này trong những ngày tôi đi vắng. Hắn đã đánh lừa tất cả mọi người, kể cả vợ tôi và hắn đã làm đủ mọi trò nịnh đầm, hèn gì mà vợ tôi chẳng tử tế với hắn, và... với tôi... Hừ! Một tuần mà đi xem phim với nhau những bốn lần, tôi đấm tay xuống giường đánh rầm một cái, khiến vợ tôi đang giặt đồ, cũng phải tức tốc chạy lên. Gì vậy anh? Tôi ôm bụng. Anh đói! Em chạy ra đầu ngõ mua dùm cho anh tô phở. Sau khi đã dùng kế điệu hổ ly sơn dụ vợ ra khỏi nhà, tôi thu nắm tay và nghiến răng gọi bụt ba lần. Ngay lập tức, bụt xuất hiện. Trước điều bộ hung hăng như con gà chọi của tôi, bụt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ta có thể giúp gì cho con nữa đây? Tôi nhăn nhó. Thôi, thôi, con lại bụt. Con chẳng cần bụt giúp gì cho con nữa. Con chỉ cần bụt cho con biết đứa khốn nạn nào đã lẻn vào nhà con khi con đi vắng. Con sẽ xé xác nó ra. Bụt mỉm cười. Con đừng có phát rồ như vậy. Con đã chẳng từng nhờ ta giúp con đi chơi mà vợ con không biết đó sao. Con xem ta đã thực hiện yêu cầu của con tốt như thế nào. Tôi bức tai. Thì là tốt thật. Nhưng còn cái tên biệt nào đó bục nhún vai, không phải là tên biệt, đó là một cộng hành. Ta đã biến cộng hành thành một người giống hệt như con, và cho nó sống trong nhà trong lúc con đi vắng. Có vậy thì vợ con mới không hay biết chuyện làm của con được. Tôi thở vào, chỉ là cộng hành thôi ư. Buộc gật đầu, vâng chỉ là cộng hành, nhưng là một cộng hành cực kỳ tốt bụng. Không những đóng tròn vai trò của con Mà nó còn giúp con trở thành một người chồng mẫu mực Dưới mắt vợ Nó dẫn vợ con đi xem phim Nghe ca nhạc Đi hóng mát Tôi nóng nảy cắt ngang lời buộc Thế tối nó ngủ ở đâu? Tất nhiên là ở nhà con Tôi liếm môi Ở phòng khách chứ Sao lại là phòng khách? Bụt nhướng mắt Nó ngủ ở phòng ngủ đúng nơi con vẫn nằm bởi vì nếu không vợ con sẽ nghi ngờ. Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, thế, thế nhưng tôi không làm sao cất nên lời. Cuối cùng tôi đành nuốt nước bọt hai ba cái rồi im bặt. Hỏi thẳng ra thì thật là bất tiện. Tôi có cái cảm giác lồng ngực mình sắp sửa nổ tung. Hàng trăm dấu hỏi cứ quay tít trong óc. Thì cái cộng hành thì cộng hành chứ Nó là chỉ là một cộng hành, nhưng nó chưa thành người kia. Còn đã hóa thành người rồi thì nó làm những trò bậy bạ gì, chỉ có trời mới biết. Tôi bần thần hỏi bục Thế bây giờ nó đâu? Cộng hành ấy à? Vâng, nó đây. Bụt thò tay vào túi áo, lấy ra một cộng hành còn tươi, chia ra trước mặt tôi. Tôi ngắm nghĩa cộng hành một hồi, và không giấu vẻ nghi hoặc. Bục biến nó thành người xem. Chiều ý tôi, bục vuốt nhẹ lên cộng hành. Cộng hành lập tức phình ra, cao lên và trong nháy mắt biến thành một con người. Một người đàn ông trước vẻ mặt kinh hãi của tôi. Thật là quái quỷ, hắn giống hệt tôi, cái tên biệp đó. Dòm hắn, tôi cứ tưởng mình đang soi gương. Ngay khi vừa hiện hình người, hắn đã bộp chộp nháy mắt chào tôi. Cái mặt trong đều không thể tả Tôi không dằn được cơn giận Định trồm lên thói cho hắn một quả Nhưng buộc đã nhanh tay gõ lên đầu hắn Do đó Tay tôi chưa kịp chạm vào người hắn Thì hắn đã trở thành một cái cộng hành bé xíu Mảnh mai Non đến là vô tội Tôi chìa tay ra bụt cho con mượn cộng hành đi Để làm gì Xem qua một tí thôi mà Tôi tưởng Bụt sẽ từ chối, nhưng không. Tôi cầm lấy cọng hành quan sát thật kỹ và bỗng nghe nhói nơi tim khi phát hiện ra chùm rễ lòa xọa ở phía cuối cuốn hành. Thế này thì hỏng bét. Tôi rủa thầm trong bụng và nhăm tay cho cọng hành vào miệng nhai ngấu nghiến. Bất ngờ đến nỗi Bụt cũng không kịp can thiệp. Nhìn tôi hùng hổ ăn sống nước tươi tên bịp bợm Bục chỉ biết lắc đầu. Con làm hỏng hết. Từ đây ta biết lấy ai ở nhà để thay thế con. Tôi xua tay lê lịa. Thôi khỏi, thôi khỏi. Từ con ở nhà lấy được rồi. Từ nay trở đi, Bục đừng có dắt bất cứ tên khốn nào vào nhà con nữa. Dù đó là cộng rơm, cộng tỏi hay cộng gì, gì gì gì. Tưởng Bục giúp thế nào. Chứ giúp cái kiểu đó thì con không ham. Nghe tôi trách móc, Bục tặc lưỡi thì ta biết làm thế nào, bất cứ sự dối trá nào cũng đều phải trả giá cả, làm sao khác được. Nếu con không muốn thì thôi, ta đi đây, chào con. Bụp đến và đi khỏi đời tôi, hư ảo như trong một giấc mơ, hệt như một chuyện cổ tích. Nhưng tôi thì không mơ một chút nào. Tôi biết từ nay về sau, tôi sẽ phải là trụ cột trong nhà, sẽ phải chăm sóc vợ nhiều hơn. Dẫn vợ đi xem phim, nghe ca nhạc, đi dạo mát. Nói chung là làm tất cả những điều mà thằng chồng mẫu mực chết tiệt kia đã làm. Và lạ lùng làm sao? Tôi đã làm tất cả những điều đó, trôi chảy đến không ngờ. Dường như trước đây chính tôi, chứ không phải là một ai khác đã làm thay cho tôi. Cô bạn của vợ tôi, bà hàng xóm, bố tôi và ngay cả vợ tôi nữa. Chẳng ai nghi ngờ gì về tính liên tục trong nếp sống gương mẫu của tôi Nói cho đúng ra thì vợ tôi cũng có một thắc mắc nho nhỏ Cô ta thường hỏi tôi Sao dạo này, bỗng dưng, anh lại thích nhai cộng hành vậy hả?